Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Sủa lên man giải Ông Tùng còn đang hoảng hốt Thì thằng bé nhào lên Vật con chó xuống Nhe hàm răng nhọn hoắt Cắn thẳng vào cổ con chó Con chó chỉ kịp kêu lên mấy tiếng ơ ơ Rồi chết tươi ngay tại chỗ Ông Tùng cũng sững sờ Nhìn thằng bé đang điên cuồng Nhai sống xác con chó Sau mấy giây tĩnh tâm, ông Tùng mới đên cuồng nhằm vào đầu thằng bé kia, mà đấm mà đá, miệng dít lên. Đồ, đồ quái vật tỏm lợn! Thả ra mau! Mày thả ra mau! Thằng bé khựng lại, nó quay người rồi lao vọt lên, túm thẳng lấy cần cổ của ông Tùng mà cắn xé. Ông Tùng theo phản xạ tự nhiên, đưa tay lên cản lại thì bị hàm răng nhọn hoắt, cắm ngập vào. Cảm giác đau đớn đến thấu xương làm cho ông ngã ngồi ra. Gào thét, một bàn tay cứ điên cuồng rứt tóc đấm đá thằng bé. Cũng may cho ông, lúc ấy có nhân viên bảo vệ đi tuần qua, thằng bé sợ hãi giật mình nhanh chân lùi mất. Ông Tổng cũng chỉ lịm xuống trong vũng máu, được người ta phát hiện rồi đưa vào trong bệnh viện. Mấy tiếng đồng hồ sau, trên tất cả các mạng xã hội đều giật tít về một đứa bé quỷ, tấn công một ông bác sĩ già. Kết hợp với những hình ảnh mà người ta livestream Khi phát hiện ra nó ở trên đường và những thông tin từ các nạn nhân xác nhận đứa bé đó chính là thủ phạm. Giết con chó, tấn công mình. Ông Tùng sợ hãi. Còn thành phố thì ồn ào, mức báo động được thông ra ngay sáng hôm đó. Ngay khi đó thằng bé quỷ đang ẩn mình trong một bóc tước góc tối. Nó thích thú đưa cái lưỡi dài ngoằng liếm máu huyết thanh ngòm ngòm còn động ở bên mép. Máu người là món ăn ngon nhất từ khi nó được sinh ra. Lạ lùng và tươi sống Vậy là thằng bé bắt đầu đi săn Nhưng lần này Nó săn người Ngày tiếp theo Báo chí đưa Trăng Nhất Quái vật trở lại Sát hại một nạn nhân 10 tuổi Nạn nhân bị xé rách thành nhiều mảnh Nhai gần hết thi thể Trong căn phòng sặc mùi máu Tin ấy truyền khắp hang cùng ngõ hẻm Của thành phố làm cho người ta hoang mang Những thông tin về thằng bé quỷ ăn thịt người Ngày nào cũng rầm rầm trên các phương tiện đại chúng, thằng bé thì vẫn trốn trôi rút ở dưới lòng cống dơ bẩn trong thành phố. Hễ cứ đêm xuống là nó lại đi ra tìm con mồi. Thằng bé chờ đợi điều gì và động lực nào thôi thúc nó bám trụ lại ở thành phố. Nơi mà con người ta kinh hãi nó cũng không biết nữa. Thưa quý vị, đêm qua quái vật đã tấn công nạn nhân thứ 12 Toàn bộ cảnh sát trong thành phố đã tăng mức cảnh báo lên tối đa Để bắt được con quỷ này thì vấn đề chỉ còn là thời gian Tiếng TV phát ra đều đều trong căn nhà xa hoa nằm ở một biệt khu yên tĩnh ở rìa công viên thành phố Nam đang ngồi nhâm nhi ly rượu ở dưới phòng ăn, thoáng nghe TV thông báo thì cau mày Tiếng vị phát thanh viên vọng ra đều đều Kính thưa quý vị, vậy quái vật đó là ai? Nó đến từ đâu? Và tại sao nó lại tấn công vào ăn thịt người? Sau đây là bảng phát họa của nó dựa trên sự mô tả của các nhân chứng. Nam căng mắt nhìn ly rượu trên tay, bất giác rơi xuống đất vỡ tan tành. Bởi vì chỉ một giây thôi, hình ảnh của thằng bé quái dị đập vào mắt làm cho Nam điếm hồn vẫn là cái đầu to đến dị biệt chỉ có hai cái lỗ nhỏ ở giữa mặt hàm răng nhọn hoắt và có chiều dài hơn khuôn mặt gớm ghét đó làm sao nam có thể quen được biết bao nhiêu năm tháng thoáng thấy nét mặt hoảng hốt của chồng mình hương từ trong bếp đi ra đặt đĩa đổ nhậu xuống ngạc nhiên anh làm sao vậy anh anh anh không say quá được chứ nam gạt đi À ở ở không anh anh bị anh bị trượt tay đúng không Hương nhanh chóng dọn mảnh thủy tinh ở trên bàn, rồi cũng theo dõi. Âm thanh ở trên TV vẫn đều đều. Ở bên cảnh sát đã tìm kiếm thông. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.